Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 78 đến 3 bị cắt lông bạc N Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Ghe được tiểu điêu nhi đang khóc thương tâm Gương mặt điển trai vốn dĩ lạnh lùng Của quyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại Lập tức bước chân vốn đang định đi Về phía trước bóng dừng lại Không đi tới mà xoay người rời khỏi Nghe được tiếng bước chân phía sau càng lúc càng xa Hai tai hình tam giác của đồng nhạc nhạc run lên Lập tức thò đầu từ bên trong ồ chăn mà khóc càng thương cảm hơn Nhìn thấy bóng dáng cao lớn càng lúc càng xa Hai mắt đồng nhạc nhạc ướt đấm lệ Ô ô ô Hiện tại ngay cả quyên lăng thương cũng rét bỏ ta Cuối đầu nhìn thấy thể trụi lủi đồng nhạc nhạc Chỉ cảm thấy cả thế giới đều xám xịt Ô, ô, ô, lông của ta Lông của ta Việc chấm sao ngươi xử lý Ngươi đã xử lý như thế nào Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài Chiếu chinh chích qua những cửa sổ chạm khác Đang hé mở Làm cho nữ thư phòng sáng choan Rõ sàn bây giờ là mùa hè nóng bức Chỉ là nhiệt độ mỏng rát bên ngoài Dường như cũng không lọt được vào phòng Chỉ thấy nam nhân tuấn tú mặt long vào Hai tay chấp sau lưng tùy ý đứng trước cổ sổ. Ánh vàng sáng rực rỡ êm dịu kia bao phủ trên người nam nhân. Chiếu cho áo bào màu vàng tươi của nam nhân kia sáng lên lấp lánh. Khiến cho bản thân nam nhân vốn vô cùng sang trọng lại càng có vẻ vô cùng cao ý. Mày kiếm, mắt vượng, mũi thẳng, môi mỏng chẳng có tiêu chuẩn nào của ta. Theo nhân tướng học. Hiện đại thì ba suyệt chéo bốn tiêu chuẩn trên đều là người Mày kiếm Phụ nữ sắc xảo thông minh Đàn ông thủ đoạn Mắt phượng, mắt xích Người xưa quan niệm người mắt xích là người có số phú quý quân vương Hiện đại Phụ nữ hung dữ Đàn ông độc ác Cái này ta nhớ môi mỏng Phụ nữ mệnh hiểu Đàn ông không đáng tin, nói trắng ra là những kẻ dối trá, lường gạn Ha ha ha ha Nam nhân gương mặt cương nhị, hoàn mỹ không vết tích Đủ để cho nam nữ trong thiên hạ điên cùng si mê Tuy nhiên giờ phút này trên gương mặt cũng chỉ thấy hoàn toàn lạnh lùng Đôi huyết mâu dài hẹp kia dưới ánh mặt trời dọi xuống Lại lộ ra một loại lạnh léo khát máu khá rõ Đối với thần sắc lạnh như băng Như muốn ngăn người ta từ cách xa ngàn dặm của huyền lăng thương Thì nam nhân áo trắng ngồi cách hắn không xa Có khuôn mặt tươi giói hớn hở Thần sắc ôn nhuận như ngọc Làm cho người ta cảm thấy tựa gió xuân thổi vào lòng Nhập vào tâm Nam tử mặc một thân bạc trường y ôn lấy cơ thể Tỷ H À Tỷ Lơ U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Cơm, cùng màu có đeo một khối dương chi ngọc bội Tóc đen dài vừa chạm tới eo Được buộc nhẹ nhàng một nhóm nhỏ bằng dây cột tóc kỳ lạ Còn tại toàn bộ phía sau dối tung Chúng càng làm dáng người cao cao gầy gò được hiện rõ phát họ rõ ra vô cùng nhuần nhuyễn Trên tay nam nhân cầm một chiếc thiết phiến quạt trắng tinh được họa một cây trúc Giờ phút này đang nhẹ nhàng phe phẩy Đuôi phiến khéo léo đeo một dây ngọc bổi hoa một lan rú xuống Càng nhẹ nhàng rung động Các đầu khớp xương mười ngón tay rõ ràng thon thả như ngọc Ngay cả móng tay đều được tỉa tốt chỉnh chỉnh tê tê Nhìn từ dưới lên liền bắt gặp một khuôn mặt mềm mỏng tuấn lãng Nếu như nói nam nhân đang tùy ý đứng lạnh lùng kia là bông hoa tuyết liên ở trên thiên sơn làm cho người ta không thể với tới Thì nam nhân trước mắt này lại tựa hoa sơn E N V U V Quy Quy O N Lên từ nước bùn Không nhiễm khói bụi mẹ nó chứ Cái phần miêu tả chết tiệt này Nó thiệt kinh khủng Phá hỏng cái trí não thần đồng của ta Miêu tả nam nhân mà cứ hệt mỹ nữ Giờ phút này nam nhân áo trắng nghe huyện lăng thương nói Khói miệng cũng là nhẹ nhàng miếu một cái Chuyện ta đã xử lý tốt Ngày mai triều thần xét dân tấu chương tố giác tô bất vi Tô thừa tướng tham mơ hối lộ Chúng ta đã có những bằng chứng rõ ràng Với cách này thì tô bất vi muốn phản kháng cũng không được. Lan lăng thiểu giác cẩn thận nói xong lời cuối cùng. Dừng lại một chút. Con ngươi xinh đẹp kia không khỏi lói lên một phen. Trên mặt lộ vẻ tò mò. Ta có chút hiếu gì. Thường, lúc ban đầu ngươi không muốn đạp đổ tô bất vi nhanh như vậy. Muốn dùng hắn để quăng dây dài câu cá lớn. Như thế nào mà bây giờ lại muốn loại bỏ Tô Bất Vi nhanh như vậy? Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua ở Bách Hoa Viên, trên thế giới không có bức tường không lọt gió? Hôm qua mặc dù hắn có việc tạm thời không đến đó, chỉ là bên trong Hoàng Cung có chuyện gì xảy ra tức khắc sẽ có người tìm đến nói cho mình biết. Mà đêm qua huyền lăng thương lại phái người đến cho hắn biết Muốn chỉ tô bất vi tội tham ô hối lộ Lan lăng thiểu giác trong lòng không khỏi kinh ngạc Không khỏi tinh tế phỏng đoán Cuối cùng hắn vốn biết rõ về huyền lăng thương Nên không khó đoán ra Sở dĩ loại bỏ tô bất vi nhanh như vậy Chắc chắn đối với chuyện hôm qua thì có liên quan Trong thời gian lan lăng thiểu giác suy đoán Nguyện lăng thương nghe được lan lăng thiểu giác nói Trong lòng tự biết tâm tư của mình không thể gạt được người này Từ nhỏ cả hai đã cùng nhau lớn lên Là chi thì bạn tốt Vì vậy hé môi mở ra trầm rõ nói Dám động vào nhạc nhi của chấm Chấm nhất định không tha hắn Nhạc nhi Nghe được đáp án kia trên khuôn mặt Tuấn tú không khỏi sườn sốt Lập tức liền hiểu rõ Trong lòng buồn cười, không khỏi nghĩ tới cái người lạnh lùng ít nói kia vốn tuyệt không thích đông vật nhỏ. Hiện nay không chỉ có nuôi, hơn nữa còn sủng ái tiểu điêu nhi, ngay cả tên cũng chọn rất phù hợp. Nghĩ đến con phượng hoàng điêu kia trong lòng đế vương trẻ tuổi này chính là phân lượng không nhẹ. Nghĩ tới đây, lan lăng thiểu giác mở miệng cười nói. Ta thật sự hiếu kỳ Tiểu Điêu Nhi kia là cái bộ dạng gì. Nghe rong điệu lan lăng Tiểu Giác là muốn tính toán đi nhìn một cái. Nghe vậy huyết mâu tuyệt đẹp của Huyền Lăng thương hơi lói lên lập tức nói. Bây giờ nó vẫn còn bị thương, sau này hắn nói. Còn nữa, hiện nay Tiểu Điêu Nhi khẳng định không muốn ai thấy hình dáng xấu xí của nó. Nghĩ tới đây trong lòng huyền lăng thương bất đắc dĩ kinh ngạc Không nghĩ tới thế giới này không có gì là không thể Như thế nào một tiểu điêu nhi nhỏ nhỏ như vậy lại có linh khí Nếu không phải cách bộ lông xù của thân thể nhỏ bé kia Rất nhiều lúc hắn cảm giác được đây không phải là một tiểu điêu nhi mà là một người a chỉ là có khả năng sao Nghĩ tới đây huyền lăng thương cười trừ